Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4061 Tần Nhiên Ý Đồ Đến Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Lần này lựa chọn cũng không thể nói có sai Dù sao không phải vạn bất Đắc dĩ ai cũng không muốn ngồi chờ chết Đã có người dẫn đầu còn lại Vực ngoại thiên ma cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy rồi Lâm Hiên thấy vậy bên khó miệng hiện lên một đám chây cười chi ý. Thật can đảm sắc đáng tiếc Lâm mố trước mặt múa rìu qua mắt thở. Nhưng lại quá ngu xuẩn rồi. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên mặt không đổi sắc chỉ là một ngón tay. Hướng về phía không chung một điểm. Phúc một tiếng truyền vào lỗ tay, ngũ sắc lưu ly, một đoàn hỏa diễm. Theo hắn chỗ đầu ngón tay phi bắn đi ra. Hóa thành một mảnh khảnh kinh. Hồng lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhanh như điện chớp, ở đây lão quái vật đều bị đồng tử hơi co lại, sau. Một khắc tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai để ở chàng tu sĩ sau. Lưng hàn khí ớt ra một màn xuất hiện, ngọn lửa kia đuổi theo đào tẩu ô. Cầu vòng đường đường trung kỳ ma tôn hộ thể ma khí rõ ràng vô dụng. Ngược lại là vừa mới tiếp xúc Đã bị nhen nhóm cả người biến thành Một đoàn trói mắt hỏa diễm Đem cái kia ma tôn bao khỏa Tại trong đó tiếng kêu thảm thiết không Ngừng chuyển vào bên tai Cái kia ma tôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ Chết không sai dốc sức liều mạng Muốn đem hỏa diễm thoát khỏi Nhưng mà bất luận pháp bảo Hay vẫn là bí thuật đối với cái này hỏa đều Không chỗ hữu dụng, nhưng thấy hắn nổi điên ở trên bầu trời không. Ngừng lăn qua lăn lại lấy tiếng kêu rên rung động lòng người, nhưng... Rất nhanh lại ghép một tiếng dừng lại, hắn liền nguyên anh mang hồn. Phách toàn bộ tan thành mây khói mất. Gieo gió gặt bão, ai lại để cho những cái thứ này đến linh giới làm áp. Địa, tu sĩ yêu tộc đều cảm thấy khoái ý, vực ngoại thiên ma nhóm sắc. Mặt tắc thì khó coi vô cùng Cửa trước cử lang cửa sau ngênh hổ Lâm hiên cùng nai long chân nhân Phân đừng tải đây hai nơi trông coi Chẳng lẽ bọn hắn thật là đến bước Đường cùng vít xe đổ không xa Chúng ma tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ Cần phải lại để cho bọn hắn khoanh tay chịu chết Đem vận mệnh của Mình giao cho trong tay người khác Lại là mọi cách không muốn Muốn bọn hắn đầu hàng thật đúng là khó xử vô cùng. Lâm Hiên lông mày cũng hơi hơi nhanh lại. Mặc dù mình bên này hôm nay đã chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nhưng đối phương nếu là ngoan cố chống. Lại đến cùng muốn đưa bọn chúng từng cây diệt trừ đó cũng là rất không dễ dàng. Hơn nữa ngoan cố chống cự. Cạnh mình tổn thất cũng là không nhỏ. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, không chỉ vượt ngoại thiên ma. Liện Lâm Hiên đều lâm vào lưỡng nan lựa chọn, đều nói không chiến mà. Khuất người chi binh là tốt nhất, có thể lời nói là như thế này đúng. Vậy, thực tế thao tác nhưng lại muôn vàn khó khăn. Vô kế khả thi, song phương đều lâm vào trầm mặt cuộc diện lần nữa trở. Nên ngưng trệ Hào khí càng ngày càng khẩn trương đã có người một lần. Nữa tế gia pháp bảo. Xem ra vẫn không thể thiện rồi. Lâm Hiên thở dài. Có lẽ là chính mình đem sự tình tưởng tượng được đơn giản quá mức. Không trả giá hy sinh lại làm sao có thể lấy được thắng lợi đâu. Muốn không chiến mà khuất người chi binh kế hoạch thất bại cái kia kế. Tiếp cũng chỉ còn lại có toàn lực ứng phó. Với tư cách một phương bá chủ, Lâm Hiên cũng không thiếu khuyết súng. Khí cùng tin tưởng. Trước mắt cuộc diện đã nhất định không có khả năng nắm tay giảng hòa. Cái kia cũng chỉ còn lại có một cách lựa chọn. Lâm Hiên chính là muốn. Một tiếng gào to, nhưng mà đúng lúc này trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thanh âm truyền vào lỗ tai làm gì lướng bại câu thương đấy. Lâm đảo. Hứu như không ngại để cho ta làm cùng sự tình lão như thế nào. Thanh âm kia tới đột ngột, ở đây mỗi một người tu sĩ tuy nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở. Lời còn chưa dứt, tựu như là đem một cục đá lăn hạ tiểu hồ, quấy đầy trời thiên địa nguyên khí, bất luận linh khí rồi sao? Đều trở nên hỗn loạn vô cùng, mà lại toàn bộ hướng phía một chỗ hội tụ Mà ở cái kia cương phong lăng liệt chỗ, lại chạy ra một tuổi trẻ thiếu, nữ, bạch y thắng tuyết. Da thịt vô cùng mịn màng. Phản phất cái kia vân trung thiên nữ toàn thân không có một điểm. Khuyết điểm nhỏ nhặt. Vân trung tiên tử. Bất luận tu sĩ yêu tộc, hay vẫn là vực ngoại thiên ma, chỉ cần là cao. Giai tồn tại, rất nhiều người đều muốn nàng này nhận ra, lâm hiên trên. Mặt càng là lộ ra một tia phức tạp. Theo nhân giới đến linh giới, hai người ăn oán gút mắt cắt bỏ không. Ngừng, lý còn loạn, giống như cầu địch rồi lại có nhàn nhạt tình cảm. Thế cho nên Lâm Hiên cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đến đối. Mặt tần nhiên rồi. cũng địch cũng hữu, ăn oán tình cửu. Gần đây nàng ngược lại là giúp mình rất nhiều, nhưng tại nơi này mấu. Chốt nhi tới chỗ này, rồi lại là vì sao? Lâm Hiên tuy nhiên không biết nên như thế nào đối mặt Tần Nhiên. Nhưng đại não còn không đến mức trở nên hỗn loạn, ngắn ngủi thất thần. Qua đi, liền phân tích nổi lên Tần Nhiên ý đồ đến. Lâm Sư Đệ Mà đúng lúc này Tần Nhiên xưng hô lại chuyện vào trong tay. Đất bằng kinh lôi, ở đây người tu hành nhóm đều bị cả kinh trợn mắt. Há hốc mồm, bất luận tu sĩ, yêu tục còn là đến từ thiên ngoại những. Người kia, tần nhiên gọi lâm hiên cái gì, sư đệ. Hai người rõ ràng nghệ xa đồng môn. Có lầm hay không cần biết đại danh đỉnh đỉnh vân trung tiên tử chính. Là vực ngoại thiên ma, cái này tại hôm nay đã căn bản không phải bí. Mật gì rồi Ít nhất ở đây cái này cấp bậc tồn tại Đều nhất thanh nhị sở Mà Lâm Hiên là bực nào dạng người đâu Tiên đạo minh chủ Như là chuyện kỳ giống như quật khởi đỉnh cấp cường Giả Lâm Hiên là nhân loại tu sĩ Điểm này xác định không thể nghi Ngờ hắn cùng với tần nhiên Tại sao có thể là nghệ gia đồng môn quan Hệ không hợp thói thường Nói hoang thiên hạ chi lầm lớn cũng không. Có sai. Mỗi người đều đưa mắt nhìn sang lâm hiên rồi. Xem hắn trả lời như thế nào là những vực ngoại thiên ma kia tại thời. Khắc này tựa hồ cũng quên chính mình tình cảnh không ổn đến cực điểm. Dù sao người đều là hiếu kỳ điểm này ai cũng không thể ngoại lệ. Sư tỷ Lâm Hiên trả lời rất đơn giản bởi vì hắn nhìn ra tần nhiên ánh mắt rất thanh tình cũng không phải đến lợi dụng chính mình. Nếu không, Lâm Hiên cũng không phải là trông thấy mỹ nữ tiểu đi không. Được đường tần nhiên nếu là bụng dạ khó lường, Lâm Hiên cũng sẽ không có ngồi chờ chết vừa nói. Tất nhiên hung hăng phản kích nhưng lúc này ánh mắt của đối phương không có ác ý. Lâm Hiên cũng tự không ngại phối hợp một ít, nhìn xem. Nàng tới đây mục đích. Nhiều một người bạn, luôn so nhiều địch nhân tốt. huống chi là tại nơi này mấu chốt, đối diện với mấy cái này không chịu. Bó tay chịu chói vực ngoài thiên ma, đại chiến đã đến hết sức căng. Thẳng tình trạng tần nhiên đến, có thể hay không lại để cho cuộc diện. Như vậy có chỗ đổi mới đâu. Dù sao có thể thiếu trả giá một ít một cái giá lớn đối với tất cả mọi. Người có chỗ tốt, Lâm Hiên trên mặt cũng tự lộ ra vài phần vẻ chờ Mong ngắn ngủn một câu sư tỷ hồi phục, Lâm Hiên thế nhưng mà có rất nhiều suy tính. Mà câu này sư tỷ vừa vào tay lại làm cho ở đây các tu sĩ cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm trên mặt biểu lộ tràn đầy ngoài ý muốn tại sao. Có thể là một cách là tiên đạo minh chủ, một cách là vực ngoại thiên. Mà hai người tại sao có thể là đồng môn quan hệ đâu? Chẳng lẽ lâm minh chủ bị đối phương đã khống chế? Ý nghĩ này chỉ là toát ra đã bị chính mình phủ nhận, lâm hiên thực. Lực mọi người nhìn ở trong mắt, thư vô hơn phân nửa thực vẫn lạc tại. Trong tay của hắn chính là vân trung tiên tử, lại thế nào có khống chí thực lực của hắn. Mà tận nhiên đối với Lâm Hiên trả lời. Lại biểu hiện được rất hài. Lòng. sông Lâm Hiên trở về một cái dáng tươi cười. Sau đó thở dài một. Hơi các vị đảo hữu không cần ngạc nhiên. Ta cùng với Lâm Hiên. Xác. Thực nghệ ra đồng môn. Đương nhiên. Đó là trước đây thật lâu sự tình. Các vị đảo hữu chắc hẳn không biết. Ngày xưa vượt ngoại thiên ma đại. Thống lính. Phi thiên ma tổ chính là là của ta thân ca ca. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.